Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 476 di rời phân đàn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ. Bên kia Lâm Hiên vô tình cùng bọn chúng ở chỗ này nếu cứ dây dưa mãi. Có thể huyết ma lão tổ đến hoặc phát sinh biến cố khác thì không ổn. Tay phải hắn vươn ra điểm một cái. Phiêu vân lạc tuyết kiếm phát ra. Một tiếng vang rồi ngay lập tức phun ra vô số những đảo xương trắng tụ. Mà không tán đan sen cùng cùng một chỗ tạo thành mấy chục ngọn nhũ Băng dài ngắn khác nhau giữa không chung đồng thời tay trái hắn lật Một cái đem phược tiên cầu xuất hiện trong bàn tay Bạch phát lão giả gầy gò thấy thế trong lòng hết sức sợ hãi đối Phương quả nhiên không hổ là linh dược sơn thiếu chủ một lúc mà tế ra Hai cái bảo vật thời kỳ xa xưa Nhất thời trong lòng lão cũng có chút hồi hộp uy năng cực đại của cổ Bảo thì nghe người bàn tán rất nhiều, lúc này đưa tay vỗ trên túi chứ Vật lấy ra một lệnh cách bài đen tuyền Trên mặt lão hiện lên chút nuối tiếc nhưng lập tức cắn răng bắt đầu. Niệm đồng pháp chú. Linh khí dùng một lần. Lâm Hiên hơi có chút kinh ngạc, ý nghĩa như danh tự loại linh khí này. Gần giống như là linh phù sử dụng một lần là mất uy năng. Nhưng hải ước. Có lợi chính bởi vì là tiêu hao phẩm cho nên quy lực gần như có thể. Sánh cùng Pháp bào. Thực ra thì các luyện khí đại sư không muốn tốn nhiều tinh lực đi. Nhịt đảo nên ngược lại loại linh khí này rất hiếm, dùng linh thạch. Khó mà mua được. Nghĩ vậy nhưng động tác của Lâm Hiên ngày càng nhanh, dưới sự thao tác. Của hắn rất nhanh nhũ băng đã bảo tăng đến trên trăm ngọn. Đi, Lâm Hiên quát vang một tiếng. Những ngọn nhũ băng kia bắt đầu rung lên. Dữ rồi, sau đó ở trong tiếng thanh minh trong trẻo chia thành hai đảo. Một bắn về phía lão giả đảo còn lại thì gào thét nhắm tới khôn thị ngũ, hùng, đối mặt với công kích của kết đan kỳ cao thủ. Ngũ huyên để lại không. Tỏ ra sợ sệt ung dung thi triển công pháp. Linh khí ngọc thước dưới sự. Điều khiển của bọn họ bay nhanh xoay tròn. Nhìn từ xa như năm ngân bàn. Sáng long lanh. Rồi rất nhanh các ngân bàn phát sinh biến hóa. Từ bên trong phun ra. Từng ngọn hỏa diễm tủ lại cùng một chỗ tạo thành một tấm hỏa võng cực. Lớn chắn trước người năm huynh đệ. Nhất thời ngăn cản được đảo nhũ. Băng kia. Bên kia mắt thấy nhũ băng đâm tới. Lão giả gấp gáp phun ra một ngụm Linh khí vào mặt trên lệnh bài. Bút một tiếng linh khí vỡ vụn biến thành một đóa quái vân màu đen như. Mực bao trùm lấy thân ảnh của lão. Lúc này đạo nhú băng đã tới không chút khách khí đâm vào trong quái. Vân nhưng không có hiệu quả. Lâm Hiên nhú mày mà lúc này cự phủ đã tới trước người hắn vài thước. Thấy Lâm Hiên không né tránh lão giả đang ẩn ở trong đó hắc vẫn không. Khỏi lộ ra sự vui mừng. Khai sơn phủ này tuy không phải dùng tài liệu quý hiếm để luyện chế. Nhưng đã ở trong đan điền của lão bồi dưỡng mấy trăm năm thần thông. Khác có lẽ không xuất chúng nhưng về độ sắc bén thì có thừa. Tiểu tử này chán sống muốn nhờ cự phủ của lão để độ kiếp trăng. Hai tay lão hợp lại thế tới của cự phủ càng thêm khẩn cấp mãnh liệt. Lâm Hiên dường như không biết sợ, ngửa đầu phun ra một đảo đan hỏa. Xanh biếc bằng ngón cái. Thấy cảnh này lão già không nhịn được thầm cười nhạo, chỉ dùng đảo đan. Hỏa nhỏ nhoi này mà chống cử pháp bảo của lão chắc tiểu tử này não đầu. Đã hỏng, đừng nói là hắn cho dù là anh hỏa của nguyên anh kỳ lão quái, cũng chưa chắc làm được. Lão thè lưới ra liếm liếm khói miệng trong lòng đã dâng lên mộng đẹp. Nhưng sau một khắc vẻ mặt đắc ý kia đã cứng ngắt, mắt thì trợn ngược. Mà miệng há hốc kinh ngạc vô cùng. Sao? Làm sao có thể? Chỉ nghe một một tiếng đảo đan hỏa hết sức nhỏ kia chính xác bay. Chúng vào pháp bảo trong nháy mắt cử phủ bị một tầng xanh biếc bao. Bọc bên ngoài, ngay lập tức lão cảm giác tâm thần liên hệ cùng bảo vật. Đã bị đứt. Mà càng đáng sợ hơn là không chỉ linh tính của cử phủ đại mất mà còn. Bắt đầu bị tan chảy ra. Không có khả năng chứ, anh hỏa cũng không có độ nhiệt cao như vậy á Đáng tiếc đây không phải là cao nhiệt tạo thành mà là do kỳ độc ăn. Mòn, mặt ngoài của cự phủ xuất hiện vô số bọt khí sau đó trở thành một phí vật vỡ từ trên bầu trời rơi xuống. Lão giả hết sức đau lòng tiểu tử này là quái vật sao loại thủ đoạn. Nay trước kia lão còn chưa từng nghe nói qua. Bỗng giọt một tiếng rất nhỏ, lão giật mình hãy còn chưa kịp phản ứng. Đã cảm giác toàn thân căng ra, cả người bị một loại ngân tơ vô danh. Chói lại như một cái kén. Bạch phát lão giả vô cùng kinh sợ, không ngờ đối phương lại có thể phá. Vỡ phòng ngự của Hắc Vân. Lại thấy Lâm Hiên bấm tay bắn ra, phiêu vân lạc tuyết kiếm lập tức hóa. Thành một đảo thất luyện màu lam mà trên võng ngân tư truyền đến một. Luồng cử lực mạnh mẽ kéo lão giả từ trong Hắc Vân ra ngoài. Lúc này vẻ mặt lão giả tuyệt vọng lời van xin tha mạng cũng chưa kịp. Ánh sáng xanh lam lướt qua trên cổ, đầu của lão bắn lên cao tinh. Huyết loang đỏ cả một khoảng mặt đất. Theo sau lâm hiên xoay đầu lại ánh mắt lạnh như băng đảo qua kia năm. Tên trúc cơ kỳ tu tiên giả. Thấy tình cảnh này khôn thì ngũ hùng sớm đã sợ tới vỡ mật ban đầu còn. Định phối hợp cùng lão giả, đâu ngờ mới một đòn của đối phương bạch. Phát lão giả đã về chầu tiên tổ. Trước kia bọn họ đã từng đối mặt đối. Thủ kết đan kỳ nhưng thần thông và bảo vật đều thua xa thiếu niên ở. Trước mắt. Bọn này cũng không phải ngây ngốc tự nhiên không muốn làm. Châu chấu đá xe. Năm huyên để liếc nhau không hẹn cả lũ hóa thành các đảo độn quang bay. Lui về phía đồng bọn. Muốn chạy. Lâm hiên nở nộ cười lạnh lùng không quay đầu lại mà vẫy tay. Nhận được. Mệnh lệnh của thiếu chủ đám tu sĩ linh dược sơn nào còn tiếp khách. Khí ảo ảo tế xuất ra linh khí nhằm bên đối phương chém giết Vừa rồi đã kìm ném khí sấn bây giờ tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Tình hình chiến sự sớm đã thiên về một bên. Nhóm cầm bào tu sĩ sớm đã không có chiến ý. Ngoài một số vẫn còn chống cử đại bộ phận thì liều. Mạng muốn chạy trốn. Lúc này trận pháp tự nhiên phát ra tác dụng ngăn cản. Mặc dù Lâm Hiên bày ra trận pháp tương đối đơn giản, nhưng không phải là một giờ ba khắc là có thể dễ dàng công phá. Liên tiếp những tiếng gầm rú cùng hỏa quang, sắc quang bay lượn không, ngừng, rất nhanh thời gian một tuần trà trôi qua. Lúc này huyết nhục loang lổ tung tói khắp mặt đất. Nhóm cầm bào tu sĩ, toàn bộ đều thiệt mạng trong đó gần một nửa là chết dưới kiếm của Lâm. Hiên, đây là lúc cần tàn độc để giải quyết sự tình nhanh chóng. Khôn thị ngũ hùng kia cũng không có tránh được thảm cảnh trong lúc. Hỗn loạn cũng không phát huy được uy lực liên thủ kết quả là ngã xuống. Cùng nhau. Đương nhiên Linh Dược Sơn cũng có thương vong nhưng không mấy nghiêm. Trọng, thiếu chủ toàn bộ địch nhân đã vấn lạc. Lâm Hiên gật đầu các tu sĩ cấp thấp nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy. Kính sợ. Lần này nếu không thiếu chủ kịp thời về đến hậu quả không thể. Tưởng tượng nổi. Được rồi, hiện tại chúng ta sẽ rời khỏi phân đàn này. Rời đi. Chúng để tử đưa mắt nhìn nhau trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Ô, V, K, M. Lâm Hiên nghiêm giọng nói nguyên do sau này hãy nói tóm lại. Là mau đi trước. Xin tôn thiếu chủ cứ phân phó. Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm liếc nhau đồng thời khom người bái xuống. Thấy có người dẫn đầu đệ tử khác ào ào lính mệnh thực ra bọn họ chỉ là có chút bất ngờ chứ đâu muốn ở lại cách địa phương dù quái đầy hiểm. Nguy này, mặc dù hai vị trưởng lão Chu Tào đã có nghiêm lệnh không được tự ý rời đi nhưng thân phần hai người sao có thể sánh với thiếu chủ.